Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ra chùa ở phường Tư Cà Mau để mà an dị trọng ở nơi đó. Thì cũng kể từ hôm đó cho đến sau này thì đứa cháu con không có còn khóc nữa. Và gia đình con cũng được ngủ ngon. Phải nói, sau hơn một ngày dài làm việc mệt mỏi, đào đất lấy tro cốt đem ra chùa. Và tối bữa đó ngủ thiệt là ngon cho tới sau này luôn. Còn đây là cái câu chuyện mà nó có liên quan đến cái chết của anh Tuyên. Sau cái sự việc hôm đó khoảng một tháng sau, thì nhà của bố vợ của anh Tuyên có tác đìa để mà bắt cá. Tác đìa thì à, người ta có thể dùng gào sòng để mà tác nước. Nhưng mà cái đó là hồi xưa lâu rồi, bây giờ người ta tiến bộ hơn người ta dùng máy bơm nước để mà bơm nước từ trong đìa, Ra ngoài ruộng hay ra ngoài sông, chỗ nào mà xả nước được thì nước cạn xuống rồi mới bắt cá được. Chứ bây giờ trong đìa nước mênh mông khó bắt lắm. Phải tác cho, phải hút ra cho nó cạn. Thì bây giờ mái bơm vẫn chạy cho đến giờ ăn cơm trưa. Thì anh Tuyên với bố vợ của anh mới đem cơm ra ngoài đìa ăn để mà tiện cho việc trông cá luôn. Với lại trong nước nôi coi cạn cỡ nào để mình bắt cá. Thì khi mới vừa ăn xong chén cơm thì tự dưng cha vợ của anh Tuyên mới kêu anh Tuyên nói. Ông nói hình như là bố thấy nước chảy hơi chậm chắc là cái chân dịch nó bị dính rác rồi. Tại vì cái, cái máy mà để cái chân dịch ngược lại đó thì nó, nó rút cái nước ra. Khi mà chân dịch theo bình thường của cái máy nó đẩy nước thì chiếc tàu nó chạy tới. Bây giờ mình xây cái chân dịch ngược lại. Thì nó, nó rút nước từ đó ra ra ngoài. Có thể trong khi chân dịch quay nó bị mắc rác. Thì nghe nói như vậy anh Tiên mới nói dạ. Để con uống hết cái chén canh này rồi. Con xuống con coi nó có rác thì con gỡ ra. Sau khi húp chén canh xong. ảnh mới đi xuống nước. Vừa mới đụng vô chỗ chân dịch. Để mà định gỡ rác. Thì ảnh la lên bố ở con điện bị điện giật ông hét lên một cái thôi lúc đó tại vì máy chạy bằng motor mà và anh tuyên đã bị giật chết ngay ở trong hồ lúc đó thì ông bố vợ dội cúp cái cầu dao và nhảy xuống nhưng mà không có kịp vậy là anh tuyên chết rồi thì mới báo tin về cho cha mẹ của con hay phải nói là như tiếng sét đánh ở bên tai phải nói cả nhà không ai tin đó là sự thật hết tại vì nó quá đột ngột đi chỉ ra đi bơm nước tát lìa mà báo tin chết là sao rồi thì cha mẹ con cũng phải ra nhà của bố vợ của anh tuyên để mà đưa xác anh tuyên về nhà phải nói làm cả nhà đều khóc mà gào khóc thảm thiết nhất là mẹ con tại vì mẹ con nói cho biết là mới nằm mơ cách đây ba ngày thấy anh tuyên chết mà mẹ không có nói ra Mẹ nói sáng hôm đó sau khi nằm mơ đó mẹ có nói với chị Thủy là chị của con. Mẹ nói Thủy ơi đêm qua mẹ nằm mơ thấy anh Tuyên mày chết. Thì chị Thủy mới nói mẹ nằm mơ người này thì là người khác chết chứ không phải ảnh đâu. Vậy đó mà cái giấc mơ báo đúng thiệt. Sau khi mà chôn cất anh Tuyên ở sau giường rồi. Đúng 7 ngày sau anh Tuyên về với mẹ. Anh đứng ngay ở đầu giường á. Anh nói chuyện với mẹ Lúc đó thì mắt mẹ nhắm lại ngủ mà mẹ đâu có mở Nhưng mà mẹ biết đó là anh Tuyên Mẹ có nói là Tuyên ơi sao mà con chết vậy Mẹ thiệt là hối hận Vì mẹ nằm mơ thấy con chết Mà mẹ không có báo cho con biết để mà tránh Thì anh Tuyên mới nói Cái sự việc nó không mai thôi chứ đâu có ai muốn vậy Bây giờ mẹ có muốn đi với con không con dắt mẹ đi Thì Mẹ mới đáp là không, mẹ không có muốn đi đâu Mẹ nói anh Tuyên phải nhớ giữ gìn sức khỏe đi Có cần gì thì báo cho mẹ biết cho mẹ không có muốn đi Sau đó anh Tuyên có lấy ra một cái nắm tiền âm phủ Rồi nói là mẹ ơi con có nhiều tiền lắm nè Con cho mẹ nè mẹ đi với con đi Con dắt mẹ đi nha mẹ, mẹ nhìn xuống dưới nước là thấy con liền Nhưng mà lúc đó mẹ không có chịu đi Rồi dằn co qua lại mẹ tỉnh dậy Và mẹ đã đọc kinh cầu nguyện cho anh Tuyên. Rồi gần tới ngày vỗ, anh Tuyên có về. Anh Tuyên nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net